Lúc này Hàn Lập đang ở trong phòng ngủ âm thầm suy nghĩ thì trên mặt đột nhiên thần sắc giật động, suy người đi ra ngoài. Khi hắn đi tới đại môn động phủ đã phong bế nhiều năm chưa từng mở ra, thì chỉ vừa mới liếc mắt nhìn một cái đã thấy trước cấm chế của động phủ có 7, 8 đạo truyền âm phù màu sắc khác nhau, giống như những con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập khẽ nhíu mày, xuất ra cấm chế lệnh bài, miệng nói ra một tiếng thu. Nhất thời tất cả truyền âm phù này như được đại xá bay vút tới trong lòng bàn tay hắn. Hàng lập không di chuyển mà chỉ bất động thành sắc tra xét. Truyền âm phù này gần một nửa là của những tu sĩ kết đăng kỵ ở gần đó tới chúc mừng. Những cái còn lại là của mấy tổ chức lớn nhỏ muốn chiêu lãm hắn. Có tổ chức nguyện ý lấy chức khách khanh trưởng lão chào cho hắn. Có tổ chức dùng kỳ trân dị bảo thậm chí còn có những nơi đem một đôi tuyệt sắc tỳ nữ làm lễ vật chiêu lãm nữa. Nghe những lời này, hàng lập cặp mắt trắng giả đảo đảo qua lại. mấy cái truyền âm phù của kết đăng kỵ tu sĩ thì hắn khách khí trả lời một chút, còn của mấy cái tổ chức kia thì trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không nghĩ tiếng vào kết đan kỳ liền có thể gối cao đầu mà ngủ Mà vẫn phải dành nhiều thời gian để củng cố lại cảnh giới của mình Tiếp tục bảo trì trạng thái ổn định Những ngày kế tiếp Hàng Lập bắt đầu thường xuyên tìm đến động phủ của mấy vị kết đan kỳ tu sĩ ở gần đó Khiêm tốn xin được thỉnh giáo một ít vấn đề cần chú ý sau khi tiến vào kết đan kỳ Bởi vì điều hắn hỏi cũng không phải là điều bí mật gì Nên các tu sĩ này cũng rất vui lòng chỉ điểm cho hắn một vài điểm Điều này làm cho Hàng Lập gặp tiện lợi không nhỏ Bất quá các tu sĩ đối với việc Hàng Lập sau khi kết đan còn có thể bảo trì dung nhan trẻ như thế thì rất là hâm mộ. Dù sao, trừ phi là trời xanh tư chất hơn người hoặc là giống như Hàng Lập của đông đảo linh dược phụ trợ tu luyện, đại bộ phận tu sĩ khi kết đan thì tuổi đều đã không nhỏ rồi. Cho dù sau khi kết đan thì tuổi thọ sẽ gia tăng nhiều, nhưng gương mặt cũng sẽ không trở lại bộ dáng như lúc trẻ tuổi, nhiều lắm thì cũng chỉ giảm lại tốc độ già yếu mà thôi. Đương nhiên là có những người tu luyện công pháp có kỳ hiệu trú nhang, Cũng có thể sau khi kết đan mà vẫn còn trẻ tuổi như thiếu nam thiếu nữ. Hàng Lập không có dùng bảo vật gì trân quý để ra mắt, lúc này dùng mấy viên định nhang đang trong tay đổi lấy một ít vật phẩm trân quý của mấy tu sĩ kia, mọi người đều rất hài lòng. Sau vài lần lui tới như thế, Hàng Lập cùng với những người này mặc dù còn chưa được gọi là hảo hữu nhưng rốt cuộc cũng đã quen mặt nhau. Mọi người, người một câu đạo hữu, ta một câu huynh đài, ở chung cũng không tệ lắm trong lúc ở đây, hàng lập cũng đồng thời luyện hóa lục hoàng kiếm và tìm chung quanh tài liệu để luyện chế pháp bảo và khôi lỗi cấp 3. có rất nhiều tài liệu để luyện chế pháp bảo. địa phương phương pháp luyện chế lại càng thiên kỳ bách quái đủ loại không hề giống nhau. với tình huống tổn hao thời gian và tâm huyết bồi luyện giống nhau, dùng tới tài liệu tốt sẽ luyện chế ra pháp bảo so với dùng tài liệu bình thường hoàn toàn khác nhau, uy lực lớn hơn và tiềm lực cũng tăng lên. thậm chí cho dù dùng tài liệu giống nhau, những bí pháp luyện chế pháp bảo lại không giống nhau. Uy lực và công hiệu còn có thể bất đồng lớn Cho nên trừ một ít phương pháp luyện chế pháp bảo bình thường mà mọi người đều biết Còn những bí pháp luyện chế đặc thù, các tông môn và thế lực đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài Nhưng điều này cũng không phải là có tài liệu tốt nhất Và phương pháp luyện bảo tốt nhất thì pháp bảo được luyện chế ra nhất định sẽ có uy lực vô cùng Uy lực chân chính của pháp bảo quan trọng nhất là dựa vào nguyên thần bên trong tu sĩ Mà luyện hóa nó, không ngừng bồi luyện và tư dưỡng nếu chủ nhân của pháp bảo lười biếng không chịu tốn thời gian như đã nói thì uy lực của pháp bảo không bằng một kiện pháp bảo bình thường mà chuyện này cũng là chuyện rất phổ biến mà hằng lập muốn luyện chế là thanh trúc phong vân kiếm tên như ý nghĩa chủ yếu là cần tài liệu linh trúc vài nghìn năm tuổi để luyện chế ra nguyên tài liệu này nếu hằng lập lấy sử dụng công năng thôi thúc của bình nhỏ tiêu hao thêm một ít thời gian thì sẽ rất dễ dàng có được nhưng hắn không có đem những cây trúc bình thường để vào mắt mà muốn tìm một ít dị chủng thần trúc trong truyền thuyết để làm tài liệu luyện chế pháp bảo Kết quả là Hàng Lập ở phương thị tìm kiếm cho đến nay nhưng vẫn không tìm được phẩm loại nào có thể làm vừa ý hắn. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng Hàng Lập vẫn ôm cái ý nghĩ tha không có còn hơn là xài đồ kém. Không thể làm gì khác hơn đem chuyện luyện chế pháp bảo tạm thời gác lại. Cũng may là hắn còn có thanh lục hoàng kiếm kia và vài món phù bảo để hậu thân, nhất thời cũng không cần lo lắng. Pháp bảo không có cách nào luyện chế, Hàng Lập liền tự nhiên đem ánh mắt chuyển sang việc chế tác hồi lỗi mới tam cấp khôi lỗi dựa theo lợi khôi lỗi chân kinh thì một kích toàn lực của nó tương đương so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tài liệu luyện chế cũng càng trở nên tốn kém và sẽ xuất hiện nhiều loại hình thái khôi lỗi khác nhau hàng lập sau khi cân nhắc qua thì đã chọn gỗ làm chất liệu chủ yếu để chế viên hình khôi lỗi loại khôi lỗi này mặc dù cần rất nhiều thiết mộc đặc biệt và đến khi luyện chế thì cũng phải cần thêm thiên tinh mộc hy hữu nhưng nếu là tài liệu bằng gỗ hàng lập tự nhiên có thể dùng lục dịch thôi xanh ra có thể giảm được rất nhiều chi phí Ngay cả khi như vậy thì nguyên liệu phụ trợ để cho nó thăng dài cũng tốn một số tiền thật lớn. Hơn nữa bây giờ số lượng khôi lỗi tăng lên nhiều, tổng tiêu hao tự nhiên càng phát ra nhiều kinh người. Số lượng linh thạch mặc dù không đến nỗi làm cho Hàng Lập tán da bại sản, nhưng cũng làm cho hắn sau khi kiếm đủ tài liệu một lần nữa trở nên tay trắng. Bất đắc dĩ, Hàng Lập không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xuất ra một bộ phận tài liệu trân quý lấy được từ yêu thú cấp 5 mới tạm hoãn được tình cảnh quẫn bách này. Nhưng hàng lập không nghĩ tới, hắn cho vụ vạn phần cẩn thận, lần xuất ra tài liệu này để làm cho một số người chú ý đến. Vào một ngày, hắn mang theo một ít tài liệu vừa cùng một vị thương gia ở nơi khác giao dịch xong, đang muốn trở về đồng phủ thì lại bị một thiếu nữ hòa nhã xinh đẹp ngăn cản tại ngã tư. Vì này chính là hàng tiền bối sao? Phu nhân nhà chúng ta mời tiền bối đến Thanh Hà trào quán cách đây không xa gặp mặt, tiền bối có thể đến phủ một chuyến được không vậy? Nếu ngày không đi, tiểu nữ sẽ bị phu nhân nghiêm trị đó. Vì cô nương này ra vẻ khó xử, đáng thương nói. Không có hứng thú. Hàng Lập sau khi liếc mắt xem xét thiếu nữ một chút, không do dự lập tức cự tuyệt. Hắn chỉ nhìn qua đã thấy thiếu nữ này, mặc dù tu vi là luyện khí kỳ, nhưng tựa hồ tu luyện mỹ thuật nào đó. Còn không biết nặng nhẹ, dám lèn lén sử dụng với hắn, tự nhiên sẽ không nể mặt đối phương. Nghe xong lời này của Hàng Lập, thiếu nữ 16-17 tuổi này trở nên kinh hoảng, vội vàng luôn miệng cầu khẩn hàng tiền bối, nếu ngày không đi, giảng bối thực sự không thể báo cáo sao cho tốt, thậm chí giảng bối có thể không đợi thiếu nữ nói xong, hàng lập sắc mặt lạnh lùng xoay người rời đi. mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng một nữ tử gặp mặt. hàng tiền bối chậm đã, giảng bối dịu âm môn phạm tĩnh mai, xin bái kiến tiền bối. giảng bối quản giáo không nghiêm, Vừa rồi liên nhi có đắc tội, mong tiền bối lượng thứ. hàng lập vừa mới rời khỏi thiếu nữ được hai bước, phía sau truyền đến thanh âm ngọt ngào của một nữ tử khác hắn không khỏi dừng cướp bộ quay đầu liếc mắt nhìn lại chỉ thấy không biết từ khi nào bên cạnh cô gái kia đã có thêm một nữ tử đầu đội kinh sa mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng da thịt trắng như tuyết mái tóc đen mượt dáng người cao ráo một đôi mắt ngọc trong suốt như nước đang nhìn hàng lập không chớp tại hạ không nhận ra phu nhân có chuyện gì thì nói ngắn gọn đi hạng mẫu còn phải đi về tu luyện nữa hàng lập bắt động thanh sắc, trong lời nói mang theo ý không muốn nói chuyện nữ tử tự xưng là phạm tĩnh mai này nghe vậy có chút nao nao nhưng lập tức cười khẽ nói <cười> hàng tiền bối đã sẵn khoái như vậy, tiểu nữ sẽ nói thẳng. tiền bối gần đây có phải đã xuất ra một số lượng lớn tài liệu yêu thú trân quý hay không vậy? bổ môn đối với tài liệu cảm thấy hứng thú, muốn tìm tiền bối hảo hảo bàn luận một chút. bất quá nơi này lắm người nhiều miệng, không bằng theo ta đến trà quán bàn bạc một lần. tiền bối thấy thế nào? nghe được đối phương nói ra nguyên nhân và yêu cầu như vậy, hàng lập hai mắt nhèo lại, ngưng thần nhìn kỹ nữ tử này một hồi, đến khi trong đôi mắt đối phương lộ ra một ý ngượng ngùng thì mới ngang ngạnh nói: hảo, vậy người đi trước dẫn đường đi đa tài tiền bối nể mặt hàng tiền bối xin mời qua bên này ánh mắt nữ tử lộ ra vài phần vui mừng vội vàng bước nhanh về phía trước mà thiếu nữ kia thì cúi đầu ủ rũ đi theo sau bất quá thiếu nữ kia mặc dù đi trước hắn nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn chậm hàng lập một cái vừa lúc gặp ánh mắt của hắn làm thiếu nữ được gọi là liên nhi này hoảng sợ vội vàng ngoảnh mặt lại hai tay trở nên đỏ ửng điều này làm cho hàng lập lộ ra ánh mắt cười mà không phải cười trong lòng có chút buồn bực quán trà theo lời nữ tử diệu âm mông cũng không xa. Sau khi đi một lát, Hàng Lập đã theo các nàng đi vào bên trong một lầu cát có một lá cờ mang chữ trà thật lớn. Lúc này người uống trà cũng không nhiều, trong đó cũng có một vị trung niên nhân đang phẩm trà. Vừa thấy nữ tử và thiếu nữ đi đến thì vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt nói Rồi thúc, phòng đã được sắp đặt rồi đó, không có thể cùng khách nhân đi vào. tốt, đến lúc đó ngươi thủ ở ngoài cửa. Phạm tĩnh mai thản nhiên phân phó Dân Sau đó trung niên nhân dẫn hai nàng và Hàng Lập lên lầu hai, tiến vào trong một gian phòng tàu nhã. Bên trong phòng cũng đã có một vị lão giả áo xám đang thông thả pha một bình trà nóng. Nhiệt khí đăng đăng, thấy đám người của hàng lặp vào mà mi mắt cũng không động lấy một cái. Siêu trưởng lão, nhọc công người phải đợi lâu rồi. Vì này chính là hàng tiền bối, chủ nhân của những tài liệu yêu thú kia. Nữ tử dự âm môn vừa vào trong phòng liền hướng về phía lão giả áo xám cung kính nói. Ồ, hàng đạo hữu à, Mời ngồi, lão phu vừa mới pha chế được một bình băng dân linh trà nè. Mời đạo hữu thưởng thức một chút lão giả áo xám giơ tay lên lại liếc mắt nhìn hàng lập thẳng nhiên nói hàng lập nhíu mày lão giả tướng mạo không có gì đặc biệt nếu có thì là đôi tai thật sự hồng đến mức không bình thường phản phất bộ dáng như mới khỏi bệnh khiến trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc hắn bây giờ thân thức so với đồng cấp tu sĩ cường đại hơn nhiều trong nháy mắt nhìn ra lão giả cũng là một vị tu sĩ kết đăng sơ kỳ vì vậy hắn cũng không có từ chối trực tiếp ngồi xuống đối diện lão giả bất động thanh sắc như đối phương rót ra một chén trà thơm cũng không thèm đưa tay ra lấy Mặc dù đối phương thoạt nhìn bộ dáng có vẻ sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với hắn Nhưng với thói quen luôn luôn cẩn thận, hắn sẽ không uống bất cứ thứ gì của người lạ Thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của hàng lập, lão giả cũng không lộ ra vẻ mặt mất hứng Mà chỉ cười nhạt một cái rồi tự mình rót ra một chén trà đưa lên uống tựa hồ trong một sát na này, lão ra xem đám người hàng lập không tồn tại Hàng tiền bối Lần này thiếp thân đại biểu cho Diệu Âm môn Tìm tiền bối là muốn mua tất cả tài liệu yêu thú còn lại của tiền bối Còn vì việc giá cả thì chúng ta sẽ từ từ mà thương lượng. Phạm Tĩnh Mai vừa mới ngồi ngay ngắn, lập tức khẽ nhét đôi môi mộng đỏ nói với Hàng Lập, có vẻ cực kỳ cao nhã đoan trang. Tài liệu ưu thú trước kia thì tại hạ đích xác là có một chút, nhưng nhóm cuối cùng vừa mới bán hết rồi, chứ sợ làm cho quý môn thất vọng rồi. Không biết đối phương rốt cuộc là có dụng ý gì, Hàng Lập sao có thể dễ dàng thừa nhận mình còn rất nhiều tài liệu trân quý nên thông dòng phủ nhận. Cam phu nhân nghe hàng lập từ chối như vậy, liền thản nhiên cười, lộ ra chút tiếu ý ôn nhu nói: "Hai tiền bối nói như vậy là có chút dấu giếm thấp thân rồi, mặc dù bổ môn không biết tiền bối còn có bao nhiêu tài liệu yêu thú, nhưng có thể nói giữ con rất nhiều mới đúng. Nếu không tiền bối sẽ không phải cẩn thận như thế, chỉ tìm thương gia nơi khác mà bán, hơn nữa một lần bán chỉ bán ra một ít, mỗi lần lại tìm một người mua khác nhau." Nếu không phải trùng hợp lại bổ môn đang tìm khắp nơi trong thiên tinh thành thu mua những tài liệu tương quan, hẳn không cách nào phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó. Tiền bối sửa tiền tài bị lộ ra ngoài sao? Nếu là như vậy, hàng tiền bối có thể bỏ đi mối lo ngại đó. Bổ môn mặc dù không phải là thế lực lớn gì, nhưng tài loạn tinh hải này tiếng thăm luôn luôn rất tốt, Tiền bối có thể đem tài liệu này toàn bộ bán cho thiếp thân, như vậy bổ môn cũng tránh phiền phức phải tìm môn từ các tiểu thương gia khác nữa. Nữ tử cười khanh khách nói chuyện, thần thái có vẻ cực kỳ thông dong, nhưng trong mắt hàng Lập lại thần quan chợt lóe, lộ ra một chút giận dữ. Cho dù là bất cứ ai, khi tình huống biết mình bị người ta âm thầm điều tra mà không hề hay biết điều không phải là chuyện vui vẻ gì. Có lẽ nhìn ra hàng lập tức giận, bị phạm phu nhân này đột nhiên đổi giọng, bắt đầu giải thích cho hàng lập. Hàng tiền bối cứ trách tội vì hành vi lỗ mãn này của thiếp thân đi. Thiếp thân cũng biết bởi vì sự tình khẩn cấp mới phải phát động đại bộ phận lực lượng của môn phái tại thiên tinh thành này mới truy ra được tiền bối. Mong rằng tiền bối có thể giúp thiếp thân lần này. Nữ tử này nói tới đây, xem như là đã hạ mình lắm rồi. Trong lời nói và ánh mắt mơ hồ lộ ra ý cầu khẩn. Nghe xong những lời này, vẻ giận dữ của hàng lập dần dần biến mất. Hắn không lập tức nói gì, nhưng là vương ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn trà trước mặt, dáng vẻ không chút biểu tình. Trên thực tế, lúc này trong đầu hàng lập các loại ý niệm đang chuyển động không ngừng, nhanh chóng suy nghĩ quan hệ lợi hại trong việc này. Mặc dù không biết là nữ tử này hoặc là Diệu âm môn vì sao lại cần đại lượng tài liệu yêu thú, nhưng đối phương hiển nhiên nhận định các thứ bọn họ muốn thì mình đang có, cho dù phủ nhận chứ sợ cũng vô dụng, ngược lại vô duyên kết thêm oán cừu. Diệu âm môn, hắn chưa từng nghe nói qua Nhưng từ vị triệu trưởng lão này xem ra thực lực cũng không phải là yếu cù già như thế Hàng Lập cũng không muốn vô duyên vô cớ mà có thêm Hôn hồ tài liệu yêu thú hắn thực sự có rất nhiều Nếu thường xuyên bán một ít ra ngoài như trước kia Sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác để ý Không bằng nhân cơ hội này dưa vào đó mà xử lý sạch sẽ Hơn nữa nơi này là thiên tinh thành Nghiêm cấm có tu sĩ tranh đấu Hắn cũng không sợ đối phương sẽ có trò gian trá gì trong lúc giao dịch Nghĩ tới đây Hàng Lập im lặng trong chốc lát rồi bình tĩnh nói nếu phu nhân đã nói như vậy rồi thì tại hạ cũng không giấu giếm nữa. hàng mẫu trong tay đứt xác đã vẫn còn một chút tài liệu yêu thú mà quý môn cần nhưng không biết số lượng đó có đủ đáp ứng cho phu nhân không đây. nghe thấy lời thừa nhận của hàng lập không chỉ nữ tử đối diện và thiếu nữ ở phía sau đều lộ ra vẻ mặt vui mừng mà lão giả đang cúi đầu phẩm trà phản vấn có vẻ thấy ngoại câu nhân kia cũng phải kinh ngạc liếc mắt nhìn hàng lập một cái. không biết tiền bối có bao nhiêu có bao nhiêu thiếp thân đều mua hết. phạm phu nhân có chút vội vàng hỏi một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mong chờ. Hàng Lập mỉm cười, thuận miệng nói ra một số lượng kinh người, làm cho nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng mặc dù biết Hàng Lập trong tay có không ít nhưng cũng không nghĩ lại nhiều như thế này. Như vậy nhiệm vụ của nàng rốt cuộc cũng có thể hoàn thành rồi. Những tài liệu đó thiếp thân điều muốn, không biết tiên bối khi nào rảnh rỗi, hôm nay giao dịch luôn có được không vậy? Vi Phạm phu nhân của Diệu Âm Môn này không kiềm nén được sự vui mừng, thanh âm có chút cấp bách, bộ dáng như sợ Hàng Lập đổi ý. Hàng Lập đối với việc nữ tử này vội vàng như thế thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng muốn đem vật này sớm rời khỏi tay để tránh đêm dài lắm mộng rước lấy phiền phức, sau khi suy nghĩ một lúc liền nói. Tốt! Ở chỗ này giao dịch luôn đi! Phu nhân hãy chuẩn bị tốt linh thạch của mình đi! Ta sẽ đi đem tài liệu tới! Hàng lập giao dịch nhanh nhẹn sạch sẽ như vậy, rất hợp với tâm lý nữ tử đối diện, Trong ánh mắt có vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cuốn quýt gật đầu. Ngày sau đó, hàng lập chậm rãi đứng dậy, sau khi điềm tĩnh cáo từ mới bước ra khỏi phòng thân ảnh hàng lập vừa biến mất sau cánh cửa vẻ hưng phấn trong mắt vị phạm phu nhân này cũng dần dần biến mất nàng sau khi trầm mặt một lát đột nhiên quay đầu hướng lão giả kia hỏi sư Trư trưởng lão người này tu di như thế nào vậy ta nghe người ta nói nhân tài này vừa mới kết tang không lâu hẳn là ngay cả pháp bảo cũng không kịp lượng chế ra nếu đến lúc đó đột nhiên ra tay ngươi có thể trong nháy mắt chế trụ được hay không vậy nếu có thể nắm chắc thì chúng ta lần này có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch rồi Nữ tử nói tới đây thì khí chất cao nhã trên người hoàn toàn biến đổi, ánh mắt trở nên âm trầm, làm cho người ta không lạnh mà run. Không được đâu, người này mặc dù kết đan không có lâu, nhưng công pháp tu luyện rất không bình thường, chẳng những pháp lực cực kỳ tinh thuần, trong cơ thể cũng ẩn chứa bảo khí tiết ra ngoài. Nếu pháp bảo đó không phải là pháp bảo được hắn luyện Cháy ra rồi che mắt ngoại nhân, thì đó chính là pháp bảo lấy được từ người khác, không thể coi thường được đâu. Triệu Trương Lão khẽ lắc đầu lên tiếng phản đối. Nói như vậy người này hẳn là thực lực không kém. Như vậy đi nửa tháng sau khi tiến hành hành động chúng ta đồng loạt lôi hắn xuống nước luôn thế nào nếu chuyện này thuận lợi đến lúc đó sẽ mượn sức một hai người mà hạ hắn nếu không thuận lợi người này vừa lúc sẽ làm việc thế mạng nữ tử chớp động ánh mắt quỷ dị chậm rãi nói biện pháp như vậy rất tốt đó nhưng ta xem cử chỉ và cách nói chuyện của người này thì có vẻ trẻ tuổi nhưng ứng phó có theo tiếng thối đó không dễ bị lợi dụng như vậy đâu người có nắm chắc hay không vậy chẳng lẽ muốn sát vụ hay sao lão giả trong lời nói lộ ra vẻ không đồng ý. Phạm phu nhân liếc xéo lão giả một cái, đột nhiên cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ mị hoặc. "Chưa lâu đại nhân ngươi ghen sao? Yên tâm đi, cái giường âm môn trừ ngươi ra, ta sẽ không để cho nam nhân thứ hai đụng tới đâu." Tiếp theo lớp mỏng trên mặt được tháo đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sanh. Khuôn mặt lão giả vốn có chút bệnh thái, vừa thấy hình dáng của nữ tử này, hai mắt bắt đầu đăm đăm, hai tay càng lúc càng trở nên đỏ ửng. Thấy cảnh đó, phạm phu nhân trong lòng rất là mãn ý. "Chú lão đại nhân, ngươi lần trước vì che chở cho thiếp nhân mà bị trọng thương, thiếp thân vẫn còn ghi nhớ trong lòng nè." Nói xong, Phạm phu nhân khẽ xoay cái eo mảnh khảnh, thân thể đầy đặn yêu kiều đã lọt vào trong lòng của lão giả, đôi tay khéo léo vuốt ve trên ngực lão giả. Phạm phu nhân giờ phút này vẻ mặt xuân ý lai láng, một đôi mắt to mọng nước phản phớt như là muốn trào nước mắt, đúng là một yêu tinh mê chết người mà. Bị ngọc thủ của Phạm phu nhân vuốt ve trong ngực khiến tiếng hít thở của lão giả càng lúc càng trở nên dồn dập. Một đôi bàn tay thô to, đặt tại thân thể mềm mại ấy cũng trở nên không thành thật Một màn này làm cho thiếu nữ vốn đang đứng sau lưng Phạm Phu Nhân nét mặt cũng trở nên đỏ bừng Khẽ cắn môi, gắt gao nắm chặt đôi tay nhỏ Liên nhi, người trước tiên đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa người kia đến thì hãy tiến vào bẩm báo Phạm Phu Nhân rên rỉ, thấp giọng nói Chân Thiếu nữ giống như là được đại xá vội vàng đáp ứng rồi lùi ra ngoài Nhưng là khi ra trước cửa phòng thì sau lưng có tiếng người nói khe khe mơ hồ nghe được Nhà đầu kia hai năm nay đã lớn lên cả lúc cản tươi tắn nở nang, không biết ngày nào đó giao cho ta điều giáo hai ngày của đồ kia không vậy. Nước tốt không nên chảy ra đụng người ngoài, đúng hay không? Xí, nằm mơ đi. Ly nhà đầu đó đối với ta còn có hữu dụng, không cho phép ngươi có chủ ý với nàng ta đâu. Chẳng lẽ ta?" Nghe thấy những lời tán tỉnh đùa bỡn của đôi nam nữ trong kia, cô gái khẽ thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Sau khi rời khỏi trả lâu, Hàn Lập không lập tức ngữ khí bay trở về động phủ. Mà theo ngã tư đường, đi thêm một đoạn nữa rồi đột nhiên nấp lại, phía sau cái trà lâu không xa. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, đứng im không nhúc nhích. Đợi hồi lâu sau, hắn lập chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc bất định. Vừa rồi hắn đem thần thức lén quay trở lại bên trong phòng, vốn định nghe xem sau khi mình đi thì đối phương sẽ nói những gì. Nhưng không nghi ngờ, thần thức vừa chạm tới giang phòng trong trà lâu đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cũng không phải là cao minh nếu hàng Lập dựa vào thần thức cường đại của mình mà chống lại thì sẽ rất dễ dàng phá bỏ cấm chế này. nhưng nếu mà làm như vậy thì động tĩnh cũng quá lớn, sẽ mất đi mục đích của việc dùng thần thức nghe trộm. hàng lập đương nhiên sẽ không xuất lực khi không được việc, lập tức đem thần thức mà thu về. xem, xem ra dịu âm môn này cũng không phải là loại du tích sự, tạm thời không, không có gì phải lo, lo cả. cả. nghĩ như vậy, hàng lập mở miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, ngự kiếm bay lên trời. về tới động phủ, hàng lập từ trong mật thất đem toàn bộ tài liệu yêu thú thu vào túi trữ vật tiếp theo cẩn thận đem theo các khúc hồn đồng loạt rời khỏi động phủ cứ đi qua đi lại như vậy cũng khiến cho hàng lập hao tổn mất mấy canh giờ nhưng cũng may khi hắn mang theo khúc hồn trở về quán trà thì trung niên thuộc hạ của phạm phu nhân kia cũng đã đứng trước trà lâu đợi sẵn vừa thấy hàng lập trở lại sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng vỡ vã chạy vào bên trong hàng lập biết hắn trở vào bẩm báo với phạm phu nhân nên cũng không để ý cùng khúc hồn từ từ mà đi vào đi tới gian phòng bên trong trà lâu để thấy thiếu nữ và trung niên kia cung kính đứng ở trước cửa phòng đợi hàng lập phu nhân già trưởng lão đang chờ tiền bối ở bên trong thiếu nữ thần sắc cung kính bẩm báo nhưng trong lúc nói có chút kỳ quái liếc mắt nhìn khúc hồn hàng lập cũng không quyết định giới thiệu khúc hồn chỉ gật đầu rồi không khách khí bước vào gian phòng còn khúc hồn cũng theo sát mà vào thiếu nữ do dự một chút nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi bên trong gian phòng phạm phu nhân đã đeo khăn che mặt vừa thấy hàng lập bước vào thì hai mắt lập tức sáng ngời bước tới chào đón hàng tiền bối thật nhanh nha thiếp thân còn tưởng rằng phải chờ thêm một lúc nữa vậy tiền bối này là Phạm phu nhân vốn đang tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy khúc hồn phía sau Hàn Lập thì không khỏi rùng mình. Đây là khúc hồn bản của đại hạ, nghe chuyện này cũng muốn tới xem chơi, không phải là phu nhân sẽ không chào đón chứ? Hàn Lập thản nhiên nói, à, "Đương nhiên là không rồi, mời hãy giữ tiền bối ngồi." Đôi mắt đẹp của Phạm phu nhân di chuyển trên khuôn mặt xấu xí của khúc hồn một hồi, thấy một bộ dáng lạnh như băng nhưng vẫn thản nhiên cười nói, nhưng tâm lý lại âm thầm thở vào may mắn may là trước đây không định động thủ nếu không đối phương đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ kết đăng kỳ trợ giúp kế hoạch khẳng định sẽ không thành công bất quá tầm tư của nữ nhân này đối với hàng lập lại càng mãnh liệt phát ra ý định thu phục tài liệu điệu bên trong đó phu nhân có thể xem xét qua hàng lập vừa ngồi xuống đã đem tài liệu trong hai túi trư vật quẳng lên trên bàn trước mặt của đối phương phạm phu nhân thấy vậy không giấu được sự vui mừng trên sắc mặt luôn miệng nói cảm ơn đem túi trư vật cầm trên tay dùng thần thức xem qua loa một chút rồi đưa cho triệu trưởng lão ở bên cạnh lão giả lạnh lùng tiếp lấy, đếm toàn bộ tài liệu trong túi trữ vật mà xuất ra, trực tiếp xem kỹ lưỡng thật hay là giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình này đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này phạm phu nhân của diệu âm môn thì xuân phong đầy mặt, cùng hoàng lập hàng huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại làm như lơ đảng hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư của hoàng lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước đến nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không thu hoạch được gì. Qua một khoảng thời gian, triệu trưởng lão này cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới nữ tử của diệu âm môn. nữ tử nghe xong âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho hàng lập. hàng lập nghe thấy giá tiền như vậy lâm vào trầm tư suy nghĩ. loại biểu hiện này làm cho phạm phu nhân có chút cảm thấy bất an. để hoàn thành được giao dịch này, nàng trù trừ một chút, sau đó cắn răng nâng giá tiền lên thêm một lần nữa. nghe được giá tiền mới này, hàng lập mới gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. mặc dù biết là đối phương đã đem giá ép xuống thấp một chút nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất hài lòng phạm phu nhân thấy hàng lập đồng ý tâm lý cũng rất là thoải mái sau đó từ trong túi trữ vật mang trên người lấy ra một số linh thạch bậc trung giao cho hàng lập hàng lập cũng không khách khí trực tiếp mà thu lấy giao dịch đến đây xem như là kết thúc viên mãn hai bên đều cảm thấy hài lòng hàng lập chuẩn bị đứng dậy cáo từ ra đi thiếp nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm kiếm một loại linh trúc quý hiếm thiếp thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này không biết là tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút hay không Phạm Phu Nhân làm như lơ đảng nói ra một câu tùy ý, Hằng Lập nghe xong trong lòng chấn động không khỏi quay lại nhìn đối phương, mà lúc này đôi mắt đẹp của Phạm Phu Nhân mang ý cười cười cũng trực tiếp hướng Hằng Lập, trong ánh mắt ẩn dấu một tia tinh quan kỳ dị. Vì cao thủ mỹ công này của Diệu Âm Môn, đến nhân lúc tâm thần của Hằng Lập lơ đễn mà hạ thủ, sau này có thể lợi dụng khiến cho Hằng Lập quy thuận nàng. Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hằng Lập cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cổ suôn ý nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác hấp dẫn vô cùng lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân, khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Mỹ, mỹ Thục, cùng lúc thiếu chút nữa thân thần bị thất thủ, trong đầu Hàn Lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt, nhất thời trong lòng Hàn Lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, trong đó lạnh ý tỏa ra mạnh liệt, khiến cho người đối diện Hàn Lập, phàm phu nhân của Diệu Âm Môn trở nên phát run, một thân hồn mỹ chi công trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, phàm phu nhân vội vàng đem ánh mắt dời đi chỗ khác, nhưng không biết vì sao, Đầu của nạn tự nhiên cảm thấy cứng như gỗ đá, căn bản không thể cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Không, không pháp phản phệ. Phạm phu nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này, cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vẫn không muốn thoát khỏi ánh mắt của Hàn Lập. Người làm gì phạm tà sứ vậy? Triệu trưởng lão nhìn ra tình hình của Phạm phu nhân có điểm không ổn, trong mắt hàng quan chợt lóe, lao nhanh tới. Nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh khúc hồn để lạnh lùng hiện ra, xuất hiện một cách bất ngờ. Thân pháp quỷ dị này khiến cho lão giả cảm thấy cả kinh, không biết có nên ra tay hay là không nữa lúc này sự khổ sở của phạm phu nhân không thể nào nói ra được ánh mắt hồ mị nhìn hàng lập lúc trước đã tiêu biến lưu lại chỉ còn là ánh mắt cầu khẩn làm ra bộ dáng khốn khổ đáng thương hy vọng hàng lập có thể hạ thủ lưu tình <cười> hàng lập hừ lạnh một tiếng rốt cuộc cũng thu hồi hàng ý trong ánh mắt điều này đối với phạm phu nhân giống như là đại xá nàng vội vàng thu hồi ánh mắt lại nhưng cùng lúc đó trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi làm nhiễm hồng cái tấm lụa mỏng che mặt phạm tài sư năng triệu trưởng lão thấy thế hai hàng lông mày nhíu lại căm tức nhìn hàng lập lồng tóc dựng ngược cả lên có ý muốn ra tay triệu trưởng lão không nên tức giận hàng tiền bối đã hạ thủ lưu tình rồi thiếp thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi ừ, có thể ối ra chút huyết khí này cảm thấy tốt hơn nhiều rồi phàm phu nhân kinh hải, vội vàng ngăn cản lão giả đừng vọng động miễn cưỡng cười nói nghe những lời này thần sắc lão giả mới hòa hoãn lại khôi phục lại thái độ bình thường thừa không nghĩ tới tiền bối cũng là cao nhân tinh thông mê hồn thuật thiếp thân vừa rồi dò xét quả thật có chút lỗ mảng rồi kính mong tiền bối tha thứ nhưng đích xác là thiếp thân biết được nơi hạ lạc của thiên lôi trúc đó Ánh mắt nữ tử nhìn về phía hàng lập ẩn chứa một tia sợ hãi sợ hàng lập truy cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng thiên lôi trúc khuôn mặt của hàng lập đang lạnh như băng nghe phạm phu nhân nói thế trở nên động dung được xưng là một trong tam đại thần một thiên lôi trúc hàng lập cũng không truy cứu việc vừa rồi hỏi lại một cách hoài nghi nhưng trong giọng nói cũng khó giấu nổi một chút hưng phấn Hắn mặc dù đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu loại trúc dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sử dụng Tam đại thần mộc luyện chế ra. Không phải nói là Tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Đúng vậy, đích thị là thiên lôi trúc, loại thần vật này đích thị thần đã kiểm tra qua, tuyệt đối không phải là hàng giả. Phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc, sau khi ăn vào một viên đan dược đã khôi phục tinh thần đối trúc, khẳng định một cách chắc chắn, có được dược ấy chẳng lẽ người lại muốn bán cho người khác hả? Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi chẳng lẽ nữ nhân này lại muốn có thêm một bài học nữa muốn mượn đau giết người chăng? Không phải, giờ ấy nguyên bản chúng định đem đến thiên tinh thành đấu giá nhưng không thành công bao gồm cái vật ấy kèm theo một lượng lớn hàng hóa của bổ môn nửa đường bị cướp đi nhưng bổ môn hiện giờ đã tìm ra được hung thủ ăn cướp đang chuẩn bị mời một số đồng đạo đem bọn họ một mẻ bắt hết. Phạm phu nhân do dự một chút rồi mới dùng bộ dáng thành thật nói ra bị người cướp đi. ánh mắt hàng lập chớp động thể hiện bộ dáng không thể tin xem ra tiền bối không tin những gì thiếp thân nói rồi nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn xác thực phạm phu nhân thu hồi vẻ tươi cười cười khổ nói hai tháng trước cửa hàng của bổn môn tiếp nhận một cuộc giao dịch lớn nếu nó thành công thì diệu âm môn của chúng ta trong vòng 10 năm không cần bất cứ cuộc mua bán nào khác nữa cho nên bổn môn đã thu toàn bộ hàng hóa trở về do uôn ban chủ xuất lĩnh hơn nửa số cao thủ của môn phái đi áp tải nhưng nửa đường lại bị một đám tu sĩ bịch mặt lao ra tập kích trong những người này tu sĩ cái đăng kì có đến năm sáu người hơn nữa mỗi người đều có tà pháp cao thâm những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ tệ môn chủ không địch lại chúng đã tử trận tại chỗ hàng hóa trong túi trước giờ cũng bị bọn chúng cướp đi dây phần đệ tử trong bụng môn bị trọng thương hơn một nửa nếu không phải vị trưởng lão khu động bí pháp liều mạng sợ rằng đối phương một mẻ lưới diệt hết mọi người cũng không ai hay biết nữ tử nói đến đây thanh âm trở nên nghẹn ngào trên mặt tràn đầy vẻ tang thương sẽ không phải là mã gia ra tay chứ hàng lập cơ hồ không cần suy nghĩ bật thúc lên Không có khả năng, mãi gia chính là một trong tứ đại thương minh của loạn tinh hải, có nền tảng tốt như vậy, sao lại làm ra cái loại giết người cướp của này chứ. Hơn nữa bằng với thực lực của họ, một chút hàng hóa như vậy cũng không đáng để họ hủy đi danh tiếng của mình đâu. Phạm Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ nhu nhược vô lực. Nhưng Hàng Lập cũng chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái rồi không nói năng gì, một chút đồng tình an ủi cũng không thể hiện ra. Thấy bộ dáng của hàng lập lạnh lùng như vậy, Phạm Phu Nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi vẻ bi thương của mình lại, tiếp tục mở miệng giải thích. Cái thanh thiên lôi trúc kia chính là trấn phái chi bảo của một tiểu tông phái. Nhưng hiện tại môn phái này sa sút cực kỳ, chỉ còn loại duy nhất một vị truyền nhân, cho nên cách đây không lâu đã bán cho dịu âm môn chúng ta. Mà tệ ban chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người, định bụng chuẩn bị làm xong được môn bán này sẽ mang nó tới thiên tinh thành đấu giá. Không nghĩ tới lại bị tu sĩ khác cướp đi bất quá tại môn chủ đối với đợt hàng hóa xuất môn lần này đã động thủ một ít thiểu tiết do đó nơi những tu sĩ này cư trú được đệ tử bổn môn nhanh chóng truy xét ra nhưng trong đám tạc nhân này có không ít kết nan tu sĩ chỉ bằng thực lực của bổn môn lấy cứng đối cứng muốn bắt bọn họ là chuyện không thể cho nên thiếp thân lần này ra ngoài Ngoại trừ muốn mua một ít hàng hóa ra thì còn muốn mời những vị tu sĩ cao tham trợ giúp nhìn hai vị tiền bối pháp lực cao tham nước nguyện ý ra tay trợ giúp Nhìn hai vị tiền bối pháp lực cao thâm nuôn nguyện ý ra tay trợ giúp, thiếp thân đại biểu tệ môn đem thanh thiên lôi trúc này làm thù lao tặng cho hai vị như vậy có được hay không? Nữ tử này sau một hồi vòng vo cũng đã nói ra ý định của nàng, làm cho Hàng Lập nghe xong thần sắc như thường, nhưng ánh mắt lại chuyển động không ngừng, tựa hồ đang suy tính điều gì. Phạm phu nhân thấy vậy, biết Hàng Lập đang cân nhắc phân lượng lợi ích, vội vàng nhanh chóng thêm vào một cái điều kiện nữa. Nếu tiền bối thấy thù lao còn ít bổn môn nguyện ý tặng một vị nữ đệ tử còn nguyên dạng làm tỳ nữ cho tiền bối không biết ý tiền bối như thế nào không có hứng thú hàng lập không chút đắn đo suy nghĩ lập tức cự tuyệt nữ tử nghe xong nhất thời cảm thấy tuyệt vọng vậy thanh thiên lôi trúc đó còn chưa bị luyện hóa hay sao còn có thể tiếp tục sinh trưởng hay không vậy hàng lập nhẹ nhàng thở ra một hơi đột nhiên nêu ra một câu hỏi khiến cho nữ tử đối diện cảm thấy ngoài ý muốn chưa bị luyện hóa thanh thiên lôi trúc này đã được tiểu môn phái đó tỉ mỹ giữ gìn hơn một năm cho dù nhổ cả rễ ra thì tiếp tục nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ tiền bối không muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo mà lưu lại cấp cho hậu nhân sao Nhưng loại thiên lôi trúc này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp đó, mỗi một nghìn năm mới cao thêm được một tấc, thật sự rất khó để nuôi dưỡng. Nữ tử có chút kỳ quái hỏi, nghe xong những lời này, Hằng lập cũng không có trả lời nghi vấn của đối phương mà ngược lại cúi đầu tiếp tục lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đến lúc triệu trưởng lão lộ ra vẻ không kiên nhẫn được nữa, hắn mới hạ quyết tâm nói: ngoại trừ thanh thi lôi trúc trong số hàng hóa chúng ta muốn lấy thì bục kiện dược phẩm nữa dù sao thì lần này cũng lật tay và khúc đậu hữu đồng loạt ra tay hàng lập thần sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện không thành vấn đề điều kiện này tỷ môn có thể đáp ứng phạm phu nhân vương nghe hàng lập đáp ứng ra tay khuôn mặt lập tức tràn đầy xuân phong cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của hàng lập nếu như vậy thì khi nào xuất phát vậy phu nhân phái người tới động phủ của ta báo tin động phủ của ta hạ chắc hẳn quý vị đã biết rõ rồi chứ nói xong lời này hàng lập bình thản đứng dậy không đợi phạm phu nhân nói thêm gì nữa liền chấp tay cùng cúc hồn phiêu nhiên bước ra ngoài cũng không đề cập đến việc nữ tử đối với hắn sử dụng mị thuật thấy hàng lập rời khỏi dứt khoát như vậy đôi nam nữ của diệu âm môn có chút kinh ngạc hai mặt quay lại nhìn nhau dò xét trong mắt phạm phu nhân xuất hiện một thần sắc phức tạp khuôn mặt có chút trở nên âm lãnh về tới động phủ hàng lập cũng không ngồi yên trong động phủ đợi diệu âm môn phái người tới mà hắn qua động phủ của một vài vị kết đăng tu sĩ quanh đây nghe ngóng tin tức về diệu âm môn đừng nói những người này còn chưa bao giờ nghe đến tên môn phái thậm chí còn có vài người còn hay qua lại giao hảo với môn phái đó cứ theo như lời bọn họ nói diệu âm môn cũng chẳng phải là một môn phái buôn bán lớn trong chúng thương minh bất quá môn phái này chủ yếu đều là nữ đệ tử cho nên môn chủ cũng chỉ có thể là nữ đệ tử mới có thể đảm nhiệm thực lực của diệu âm môn tại loạn tinh hải cũng không được xem là cường đại trong môn phái trừ môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng chỉ có tả hữu song sứ và hai ba vị kết đăng tu sĩ làm khách thanh trưởng lão trấn sơn do đó có thể xem nó thuộc loại thế lực bậc trung, chưa đủ cường đại để tân lên thượng tầng mà cũng hơn xa hạ tầng. bất quá cho dù có như vậy, thì các thế lực bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc tới môn phái này. điểm nổi bật nhất ở diệu âm môn chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ. những nữ môn hạ xuất sắc thường xuyên trở thành đối tượng cho các thế lực tranh đoạt làm sông tu bạn lửa, như vậy đạt được không ít sự trợ giúp của các thế lực ngoài sáng hoặc trong tối. nhưng mà điều hàng lập quan tâm nhất là việc làm ăn của môn phái này coi như là cũng đúng đắn thậm chí cũng chưa nghe nói đến ác tích nào, mua hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất quá hồ mỹ thuật của Diệu Âm Môn tại loạn tinh hải xem như cũng có chút danh tiếng, có không ít nam tu sĩ bị nữ đệ tử này làm cho thất hồn điên đảo. Làm xong việc thu thập tin tức, trong lòng Hàn Lập đối với Diệu Âm Môn đại khái cũng có chút ấn tượng, nếu cẩn thận tính kế thì nên buông tha, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ bỏ qua thiên loại trúc. Xem ra không ra tay một lần thì không được rồi. Vì vậy hắn trở về động phủ, ngày đêm không ngừng gia tăng tốc độ luyện chế tam cấp khôi lỗi. Nửa tháng sau, Một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay tới tay của Hàng Lập, khi hắn nhìn thấy cũng không vội vàng mà chậm rãi đi chuẩn bị, chỉ mang theo khúc hồn cùng hai đầu huyết ngọc tri thù rời khỏi động phủ. Ngay khi tới cửa thành Thiên Tinh Thành đã thấy thiếu nữ tên Liên Nhi đứng đợi từ lúc nào, bộ dáng có vẻ sốt ruột. Vừa thấy thân ảnh của Hàng Lập cùng khúc hồn, sắc mặt lập tức chuyển qua vui mừng, vội vàng chạy đến nói Hai vị tiên bối à, phu nhân bảo ta dẫn đường cho hai vị tới nơi tập trung, sau đó mới đồng loạt xuất phát. Hàng Lập nghe xong gật đầu, không nói nhiều lời, phun ra một lục hoàng kiếm, đem thiếu nữ này cùng phi hành lên trên trời. Khúc hồn cũng hóa thành một đạo hoàng mang bay theo. Thiếu nữ tên Liên Di này tựa hồ là lần đầu tiên được người khác dùng pháp bảo mang theo phi hành lên trời, nên trên kiếm quang của Hàng Lập tò mò nhìn xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại chỉ cho Hàng Lập lộ tuyến. Nhưng có khi ngẫu nhiên ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hàng Lập thì lại ngượng ngùng cúi đầu. Trên kiếm quang thiếu nữ đứng rất gần Hàng Lập, cơ hồ là dán sát vào người của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được cái gáy trắng như ngọc của thiếu nữ, cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân, làm cho hắn hưởng diễm phúc không nhỏ. Thiếu nữ tự hồ cũng phát hiện điều này, hai tai càng lúc càng trở nên đỏ hồng ngượng ngùng, khiến cho Hàng Lập cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được tự cười thầm. Trong lòng hắn đoán, phạm phu nhân để cho thiếp thân tỷ nữ bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn, không phải là không biết hắn không sợ hãi mỹ công, mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, Hàng Lập âm thầm cười lạnh vài tiếng càng làm càng cúi xuống ngửi mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ thân thể rung nhẹ nhè, hai cái tai xinh xắn đó hoàn toàn chuyển qua màu hồng, trên mặt tự hồ cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá cử chỉ của Hàn Lập cũng chỉ đến thế, cũng không có tiếng thêm những cử động nào khác nữa, điều này khiến cho nữ tử yên tâm tiếp tục chỉ đường cho Hàn Lập. Một khắc sau, Hàn Lập hạ thân xuống đỉnh núi của một đảo vô danh, trên phạm vi 10 trượng đỉnh núi, ngoài trừ phạm phu nhân cùng Triệu trưởng lão hai người ra, còn có mười mấy người, hoặc ngồi xuống hoặc khoanh chân luyện khí. Hoặc xi sáu to nhỏ nói chuyện, trong những người này có đăng ký có khoảng năm người, còn lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, xem ra để triệu tập được những người này, diệu âm môn đã hao tổn không ít khí lực. Phạm phu nhân vừa thấy thiếp thân tỷ nữ của mình đem hàng lạp và cút hồn đến thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng đi tới. Hai vị tiên bối đến thật là dính hành cho tiểu môn, thiếp thân thay mặt giới thiệu mấy người cho tiên bối nhận thứ một chút. Nữ tử đưa đầy ánh mắt nói: nói xong liền mang theo hàng lập cùng cúc hồn giới thiệu cho vài vị cường giả tu sĩ kết Đan Kỳ cùng bốn vị tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người này ra phạm phu nhân cũng không có giới thiệu cho hàng lập biết thêm một tu sĩ nào khác ngược lại có chút thị uy hướng tới một lục y nữ tử xinh đẹp đi tới hàng lập theo ánh mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện ra ngoài trừ những tu sĩ phạm phu nhân giới thiệu cho hắn thì những người còn lại tựa hồ đều là lấy lục y nữ tử làm trung tâm nữ tử này lông mày cong vuốt mắt phượng lóng lánh, khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sát khí, chính là loại phụ nữ cao cao tài thượng. Bất quá đối với nam nhân mà nói, như thế này mới tạo cho người ta một loại ham muốn chinh phục. Nữ tử trong tay phạm phu nhân đi tới, chỉ cười lạnh nhưng có chút kinh ngạc nhìn hàng lập vào khúc hồn, liền quay đầu về phía sau thấp giọng nói với một vị trung niên tu sĩ, tựa hồ không để ý tới phạm phu nhân. Người đó là ai vậy? Hàng lập bình thản hỏi. Trác Như Đình là hữu sứ của bổn môn. Phạm phu nhân hừ lạnh một tiếng có chút khó chịu nói. Oh. Hàng Lập thẳng nhiên thúc lên, nhưng vẫn còn không kiềm được quay lại nhìn nữ tử đó vài lần nữa. Điều này làm cho Phạm Tỉnh Mai lộ ra một chút bất mãn. Hàng Lập không phải đối với Trác Như Đình sinh ra hứng thú, mà chỉ nghĩ phong tư của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư. Phạm phu nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người qua khúc hồn lên tiếng, nhưng khúc hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, thủy chung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình. Nam, Nam Cung Uyển Hàng lập rốt cuộc cũng tìm được ngọn nguồn của tiếc gợn sống kia. Người được gọi là Trác Như Định này, dung văn tuy không giống với Nam Cung Uyển nhưng lại có một ít phong vận của Nam Cung Uyển trên người, mới làm cho hắn có cảm giác khác thường như thế này ở sâu trong nội tâm có chút xúc động. Sau khi hiểu được nguyên nhân, thì Hàng lập có chút phức tạp nhìn qua Trác Như Định rồi thu ánh mắt trở về, khôi phục lại tâm cảnh bình lặng. Chẳng qua cho dù Hàng lập cùng với khúc hồn tới nơi này, nhưng Phạm Phu nhân cùng với Trác Như Định vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát mà thỉnh thoảng nhìn lưới bầu trời, tựa hồ còn đợi người nào đó nữa. Thế vậy, hàng Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, chỉ tìm một góc khuất ở xa, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người đều có tính nhẫn nại rất lớn, thì sẽ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn. Gặp tình cảnh này, phạm phu nhân cùng với trác như Đình cũng lộ ra vài phần lo âu, có chút miễn cưỡng ghé qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. Hàng lập hết thảy đều nhìn thấy trong lòng đang phỏng đoán các nạn đang chờ đợi người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Tiếp theo là xa xa nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen. Vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần nơi đây, làm chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen này trong chớp mắt đã đi tới trên bầu trời trên đầu mọi người. Lúc này hàng lập và mọi người mới xem được rõ ràng. Đó là một đám mây đen lớn đường kính ước chừng như năm 60 trượng diện tích to lớn cơ hội đem cả đỉnh núi bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tia lửa lôi điện phát ra từ bên trong, càng thêm ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Mọi người đang ngẩn ngơ thì từ trong mây đen bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh của một nữ tử. "Sếp tiền bối có thể để cho tại hạ xuống được không? Tôi muốn cùng với hai vị sư tỷ nói mấy câu." <cười> Đương nhiên là không có vấn đề. Một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời, nghe thanh âm của hai người này, phạm phu nhân cùng Trác gia đình thần sắc hơi đổi, liền liếc mắt nhìn nhau. Các tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen sắc mặt lại có vẻ khó coi. Hàng Lập cũng âm thầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu. Dự âm môn này bóng sự thật là lớn rồi nha, như thế nào mà cũng có thể mở được xích lão quái của nguyên quy đảo đến đây vậy? Thanh âm của người này rất là thấp, nhưng do Hàng Lập dựa vào thần thức cường đại nên nghe rất rõ, trong lòng không khỏi rùng mình. Nguyên quy đảo, xích hỏa lão quái, mấy chữ này lọt vào tai thì Hàng Lập lập tức nhớ lại cái lai lịch của đám mây đen hắn khi cùng các tu sĩ khác nhang đàm thì có nghe người ta nói qua đại danh xích hỏa lão quái này người này thanh danh cực kỳ sớm đã đến trình độ kết đan hậu kỳ một thân quỷ thủy ma công biến hóa khó lường tâm ngoan thủ lạc và trở mặt vô tình nổi tiếng loạn tinh hải có rất nhiều người quả quyết rằng xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ nhất sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như là cực âm lão tổ bởi vậy hắn độc chiếm cả nguyên quy đảo mà không người nào dám trêu chọc được cho là nhân vật tiến tâm lừng lẫy Như một vị tu sĩ ma đạo thanh danh không nhỏ như thế, tại sao lại ở nơi đây? Chẳng lẽ thực sự là do Diệu Âm Môn mời đến trợ giúp sao? Hàng Lập bất động thần sắc để cao cảnh giác, dương mắt nhìn kỹ lên đám mây đen. Lúc này mây đen quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thước tha mềm mại, nhưng trên mặt lại có vân khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ. Phạm phu nhân cùng với trác như đình thấy nữ tử xuất hiện liền tiến lên nghênh đón. "Ôn sư muội, như thế nào mà xuất lẫu quái lên đến đây vậy?" chẳng lẽ là cho ngươi mời đến có cần thiết hay không vậy? Trác Như Đình nhớ mày thấp giọng hỏi. đúng đó lão quái này cũng không phải là dễ trêu chọc đâu. đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ mà tuyển thần thì khó đó. hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng là đủ rồi. Phạm Phu nhân sắc mặt ngưng trọng nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn. hai vị sư nghĩ là tôi sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ? Nữ tử áo tím không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, nhàn nhạt hỏi sư muội lời này của muội là có ý tứ gì vậy? đối phương còn có nhân vật khó giải quyết hay sao? phạm phu nhân nghe xong cả kinh lập tức hiểu được ý tứ của nữ tử áo tím liền hỏi. trác như định cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. thấy nhận được tin tức ở sòng huyện có đối phương còn có một chỉ đầu mục kích đan hậu kỳ tọa trấn, chỉ bằng nhân thủ do hai sư tỷ triệu thập còn có chút yếu kém cho nên ta liền đi nguyên quy đảo một chuyến nhờ xích hỏa lão quái ra tay. nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói nghe xong lời này. Phạm Phu nhân hai người mặt lộ ra vẻ bán tính bán nghi, chỉ liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Tuy nhiên các nàng cũng biết, có thể nhờ xích hỏa lão quái ra tay, thì vị sư muội này khẳng định phải trả cái giá thật lớn. Nhưng hiện tại không phải là lúc thảo luận việc này. Trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp. Lúc này nữ tử âu tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần rồi gật gật đầu tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Hai vị sư tỷ đã mời được một số tu sĩ kết đăng so với ta dự tính nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn có xích quả lão quái tương trợ, lần này nhất định phải đem nhóm ta tu kia chém tận giết tuyệt, báo thù mẫu nợ giết mẹ. Thanh âm của nữ tử áo tím trở nên vô cùng hàn băng, tràn ngập sát khí vô tận. Yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho mông chủ. Rác Như Đình nhẹ vuốt mái tóc đen, chậm rãi nói. Không sai, mông chủ đối với hai người chúng ta đều có đại ân, chúng ta cho dù phải bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương. Phạm phu nhân thần sắc nghiêm trang nói theo nghe xong lời này, nữ tử áo tím có chút cảm động, hướng hai nàng mà thi lễ tạ ơn. Lần này phiền hai vị sư tỷ dốc sức rồi, giống như lần trước đã nói rõ, chỉ cần có thể báo đại cựu cho gia mẫu, thì vị trí lãnh đạo của dụ âm môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương. U ngân tuyệt sẽ không tham lam tranh đoạt. Nữ tử áo tím vẻ mặt kiên quyết nói, nàng vừa dứt lời thì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trác Như Định lộ ra một tia phức tạp, đôi môi anh đào định nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng lại im lặng mà phạm phu nhân nghe xong mặc dù thần sắc vẫn bảo trì vẻ trấn định nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn không thể giấu giếm nói vậy gì này chính là diệu âm môn tử linh tiên tử đó sao đáng tiếc trên mặt thi triển pháp thuật thì có chút tiếc núi đó ngờ đứng cách đó không xa hàng lập tu sĩ họ mạnh đột nhiên lẩm bẩm nói hàng lập nghe xong trong lòng cũng sao động tử linh tiên tử tự hồ nghe người ta nói qua dung mạo rất xinh đẹp là một trong những mỹ nữ nổi danh nhất loạn tinh hải chẳng lẽ chính là nàng ta sao Hàng lập có điểm kinh ngạc, hai mắt nhìn về phía nữ tử áo tím ở phía xa. Lúc này nữ tử áo tím cùng hai người phạm phu nhân đã nói xong, liền phiêu phiêu giống như là tiên nữ bay trở về đám mây đen. Sau đó dưới thần sắc trịnh trọng có hai vị tả hữu song sứ, mọi người rút cuộc cũng xuất phát. Mười đậu quang hoa nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời, hình thành một đội hình lỏng lẻo hướng phía bắc mà đi tới. Hàng lập cùng cút hồn bay ở giữa nhưng sâu sâu không nói một tiếng gấp rút phi hành. Nhưng tu sĩ họ mạnh lại không biết vì sao bay bên cạnh hàng lập cười nói không ngừng. Hàng đạo hữu sao lại đáp ứng giúp đỡ Phạm tỏa sứ vậy? Mạnh mẫu bởi vì một vị tiểu thiếp là thân truyền đệ tử của nàng ta nên không thể không cấp một chút nhân tình đó. Chẳng lẽ hàng đạo hữu cũng là... Tài hạ không có diễm phúc như đạo hữu. Phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tài hạ thứ khác. Hàng lập không lạnh không nóng nói. Trà, thật sự là đáng tiếc rồi nha. Lão đệ nè, thứ tốt nhất của dự âm mông đơn như là nữ đệ tử mỹ mạo như qua rồi. Đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ thực sự là Nghe lời nói lải nhải không dứt, Hàn Lập tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua loại người lắm lời lại khiến cho hắn hồi tưởng tới vị Vu đại sư huynh tại Hoàng Phong cốc kia, nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Vì thế Hàn Lập câu có câu không mà đáp lời. Cả đội ngũ do người của Diệu Âm Môn dẫn dắt bay đến trên bầu trời của một tòa hoang đảo. Lúc này trên đảo sớm đã có vài vị đệ tử cấp thấp của Diệu Âm Môn đứng đợi đã lâu, mà sau huyệt có bọn phỉ ở trên một hòn đảo vô danh khác cách đó không xa, đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ sau khi biết được đám tà tu sĩ đều ở tại sào huyệt không có đi ra ngoài, tử linh tiên tử trong mây đen lại bay ra để cho hằng lập cùng các tu sĩ khác nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị thì mới đánh lén. một đêm vô sự, ngày hôm sau khi trời vừa sáng, nhóm tu sĩ liền im lặng không tiếng động xuất hiện trên bầu trời sào huyệt của nhóm tà tu. chính là ở đây sao? tử linh tiên tử có chút nghi hoặc do xác tiểu đảo tối đen bên dưới vài lần, đảo này thật sự quá nhỏ phạm vi cũng có vài dặm tuy là đảo nhưng chính xác phải nói là một khối đá thật lớn thì đúng hơn đúng vậy chẳng những đàn dê sầu theo dõi tới nơi đây mà hai vị trưởng lão cũng đã xác nhận qua rồi người đi ra đi vào đích thực là tà tu phạm phu nhân ở một bên nhẹ giọng nói nghe xong lời này nữ tử áo tím yên lặng gật gật đầu trong lòng không có vẻ gì nghi ngờ chẳng qua nơi đây hiển nhiên chính là nơi đối phương tạm thời đặt chân chẳng những đảo nhỏ đến đáng thương thậm chí lúc này quanh đảo cũng bố trí một cái ảo trận nhỏ cực kỳ đơn giản căn bản không ngăn được bất kỳ ai Giết hết, không cần quan tâm Vì thế, dưới sự ra lệnh của tử linh tiên tử Xích hỏa lão quái trên đám mây đen Phát ra một tiếng cười quái dị Vài đạo lôi hỏa nổ vang đánh xuống liền dễ dàng đem trận này phá tan không còn một mảnh Sau đó nhóm tu sĩ không khách khí bay vọt xuống Đồng tỉnh do phá trận hiển nhiên kinh động tới người ở trên đảo Mấy tiếng hét lớn vang lên Trên đảo có gần 4-50 đạo ánh sáng các loại bay lên Một số đồng tu sĩ ngừng đón bọn họ Đầu lĩnh chính là ba gã tu sĩ kết đan kỳ bọn họ vừa thấy bọn người diệu âm môn trước mắt không khỏi rùng mình nhưng không đợi bọn họ phản ứng phạm Phu nhân đã hô lớn đánh sau đó dẫn đầu phóng ra ngân luân pháp khí công kích tới các tu sĩ khác cũng không cách khí đều ra tay nhất thời trên bầu trời các sát hào quang phát ra tiếng kêu bén nhọn cũng vang lên sau đó hàng lập cùng với khúc hồn phóng ra các pháp bảo bao lấy năm sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ chuẩn bị đem bọn họ tiêu diệt hết hai người đều có tu vi kết đăng kỳ đối phó với vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ tự nhiên phải là việc dễ dàng nhưng sự tình xuất hiện làm cho hắn giật mình. Bốn năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ này, khi phát hiện hai người hàng lập là tu sĩ kết đăng kỳ thì thần sắc đại biến, thân hình điên cuồng trướng lên, phá rách quần áo, biến thân thành hình tượng sát yêu quen thuộc mà hàng lập đã từng thấy. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, thiếu chút nữa cặp mắt rớt ra. Tuy tốc độ cũng với tu vi bọn chúng sau khi biến thân khá hơn một phần, nhưng hàng lập hôm nay đâu còn là tu sĩ trúc cơ kỳ như trước kia nữa, cho nên bọn chúng cũng chỉ chống đỡ được một đoạn thời gian rồi bị Hằng Lập cùng với khúc Hồn đem Lục Hoàng Kiếm và Hổ Nguyên Bác đánh thành tro bụi. Hằng Lập lúc này mới phát hiện ra những người này biến thân tựa hồ cùng sắc yêu hắc sát giáo kia có chút khác biệt. Chẳng những không cần niệm chú hóa kén liền có thể biến thân thành công, hơn nữa bên trong cơ thể không có ngưng kết huyết ngưng ngủ hành đan. Điều này làm cho hắn như lạc vào mây mù, càng thêm hồ nghi. Thầm nghĩ cái nhóm kiếp phỉ này rút cuộc cùng với hắc sát giáo kia có quan hệ gì? Chẳng qua Hằng Lập lập tức thu liễm tâm thần, ngưng thần hướng xung quanh mà nhìn lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giải đáp nghi vấn, nếu bị người nào đó nhân cơ hội đánh lén thì đúng là oan uổng. Nhưng tình hình đập vào mắt làm cho nghi ngờ trong lòng Hàn Lập càng lúc càng tăng. Chỉ thấy mấy tà tu trút cơ kỳ, phần lớn đều sử xuất ra xác yêu biến thân thuộc, hơn nữa hợp thành các nhóm nhỏ đang cực kỳ hung hãn liều mạng. Trong bọn họ thu vi cao nhất là ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sớm đã bị xích hỏa lão quái thi triển pháp thuật đưa vào trong mây đen, bao vây lại không thể thoát thân. Chỉ nghe thấy tiếng trong đám mây đen có tiếng ầm ầm không ngừng, tựa hồ bọn họ đang khổ sở chống đỡ do đó dưới sự tấn công điên cuồng của vài tu sĩ kết đăng kỳ cộng thêm 10 tu tiên giả trúc cơ kỳ trong nháy mắt mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ của đối phương đã bị diệt hơn phân nửa những người còn lại vẫn đang hung hãn đánh không có vẻ gì sợ sệt cả hình dáng bưu hãn của bọn họ làm cho đa số tu sĩ diệu âm môn cũng cảm thấy ngạc nhiên chính lúc này một tiếng thét cuồng nộ từ phía dưới truyền đến làm cho người phe của diệu âm môn hai tay ông ông sắc mặt mỗi người không khỏi khẩn trương còn thất thần gì chứ mau tiêu diệt bọn họ đi tên già quả khó giải quyết đã tới rồi đó trên mây đèn vang lên tiếng của xích hỏa lão quái chúng tu sĩ lúc này mới giật mình hiểu ra vội vàng thúc dục pháp bảo cùng pháp khí trên tay tiếp tục công kích mãnh liệt chẳng qua tu sĩ trên đảo sau khi nghe tiếng hét tinh thần liền đại chấn càng phát ra thấy ngăn cản mạnh hơn nên nhất thời trận chiến không thể thu hoạch thêm gì mà trên đảo bay ra mấy đạo hào quang màu trắng xám chớp mắt đã tới không trung chúng tu sĩ lúc này mới dừng tay nhìn năm người tu sĩ kết đăng kỳ vừa mới bay tới như thể làm phải đại địch chỉ thấy cầm đầu là đại hán trung niên sắc mặt lạnh lùng ngũ quan đoan chính nhưng sát khí bừng bừng hơn nữa từ pháp lực dao động trên người hắn xem ra tu vi vượt xa bốn người còn lại dường như là tu sĩ kết đan hậu kỳ bốn người còn lại lại là tu sĩ kết đan sơ kỳ chỉ có điều những người này đồng dạng trong mắt tóe lửa nhìn nhóm người của diệu âm môn các ngươi lại dám đồ sát đệ tử ẩn sát môn của chúng ta bổng tọa muốn các ngươi phải trả nợ máu người trung niên dò xét giữa không trung chỉ thấy còn có mấy đệ tử vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo nói nghe xong lời này, những người khác đều sửng lại. Sao vị kiếp phỉ này không có vẻ sợ hãi khi bị người ta tìm tới cửa truy bắt, ngược lại còn nói lời hùng hồn như vậy? Người có chút thông minh không khỏi có điểm chần chờ, nhìn về nhóm tử linh tiên tử cùng phạm phu nhân. Ánh mắt trong suốt của tử linh tiên tử cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên có một người hét lớn, bay vọt ra: "Hãy báo sàm ngông đi, tất cả con người chết cũng không đền hết tội huy!" Triệu trưởng lão luôn luôn theo sát phạm phu nhân đột nhiên bay ra khỏi đám người, tay dường lên thả đôi một đạo hỏa quang dài hơn một trượng bay thẳng đến đối phương. Trung niên tu sĩ thấy vậy giận dữ dịch chuyển một chút trên người toát ra đám ma khí màu trắng cao hơn mười trượng, Cắp tóc quay cuồng trong khoảnh khắc biến thành một mặt quỷ thật lớn. Mặt quỷ vừa mới hiện ra lập tức liền mở mồm hung hăng phóng về phía trước. Đoàn hỏa quang do triệu trưởng lão phóng ra vừa lúc rơi vào trong miệng của mặt quỷ lóe lên rồi biến mất. Sau đó mặt quỷ không chút dừng lại trực tiếp đánh về phía triệu trưởng lão. Nhất thời vị này lộ ra vẻ kinh hoàng, tốc độ hắn lui về còn nhanh hơn lúc hắn bay ra. Sau vài cái chớp nhoáng đã ở trong đám người, hơn nửa miệng còn lớn tiếng hét lên. "Mọi người đồng loạt xông lên đi, người này là tu sĩ kết đan hậu kỳ, đơn đã độc đấu chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn." Nghe xong lời nói suối dụng này, hai vị tu sĩ kết đan kỳ cùng một bộ phận đệ tử rút cơ kỳ của Diệu Âm môn lập tức thả ra pháp khí cùng pháp bảo công kích quỷ đầu kia. Nhưng có nhiều người trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt trở nên bàng quan. Nhất thời trên không trung có chút hỗn loạn. Gặp tình cảnh này, Hàng Lập nhíu mày lại Tay chân tuy không động, nhưng thân hình lại cùng với khúc hồn từ từ lui về phía sau Sự tình có điểm bất thường Mặc dù Hàng Lập không biết là phát sinh gì, nhưng Hàng Lập đã có ý định nếu xuất hiện nguy hiểm thì lập tức chạy ngay Khoan động thủ đã, ở đây có điểm bất thường Nữ tử áo tím cũng nhìn ra điều không ổn, lạnh lùng hướng đệ tử Diệu Âm Môn quát lớn Nhưng tu sĩ của Diệu Âm Môn đang động thủ căn bản không ngừng lại Vẫn đang vây quanh quỷ đầu mãnh công, bộ dáng làm như không nghe thấy. Gặp tình cảnh này, bọn người không động thủ như hàng lập sắc mặt khẽ biến trong lòng trầm xuống. Trung niên tu sĩ đối diện không phải là kẻ ngu dốt, đồng dạng cũng nhìn ra sự tình cổ quái này. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hướng quỷ đầu vẫy tay, quỷ đầu kia liền rít lên một tiếng, hé miệng phun ra vô số quả cầu màu trắng. Khoảnh khắc đem các pháp khí cùng pháp bảo đang công kích đánh cho đông ngã tay nghiêng, rồi nhân cơ hội mà bay về phía trước người này. Các tu sĩ ra tay ngay ngẩn, nhất thời không ai dám một mình lao ra khỏi đám người đến công kích đối phương. Ai có thể nói cho ta biết, duyên này rốt cuộc là sao không? Thừa dịp, tử linh tiên tử rút cuộc tách ra khỏi đám người của tu sĩ Diệu Âm Môn, đứng ở giữa sông phương lạnh lùng hỏi. Chuyện này là sao hả? Các người vô cớ giết nhiều đệ tử của bổ môn như vậy mà còn hỏi bổ môn chủ tại sao hả? Người trung niên âm hàn nói, hai mắt chẳng biết khi nào biến thành màu xanh biếc quỷ dị. Cướp hàng hóa của Diệu Âm Môn chúng ta còn giết môn chủ của bổ môn, vô các người làm sao? Nữ tử áo tím dừng mắt nhìn đối phương, không hề có chút cảm tình chậm rãi hỏi. Nói bậy ở sát môn chúng ta rất ít lùi tới cùng với tu sĩ bên ngoài sao có thể làm các cái loại sự tình này chứ trung niên nhân sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ lớn tiếng phản đối nghe xong lời này nữ tử áo tím cũng trầm mặt nhưng trong mắt lộ ra vẻ băng hàng người khác nghe xong đoạn đối thoại trên cũng đều có ý thức được cái gì đó thần sắc trở nên khác nhau xem ra có người trong song phương chúng ta bày mưu hãm hại phạm phu nhân bỗng nhiên từ trong nhóm tu sĩ đi ra chậm rãi nói <cười> là mưu kế trong bọn của các ngươi không phải là chúng ta Người trung niên âm trầm như nước nói, hắn vừa mới cực cực khổ khổ bồi dưỡng đệ tử mà chỉ mới trong một ngày Bị tiêu diệt gần hết, điều này có thể nào không làm cho hắn đối với những người trước mặt hận thấu xương chứ. Nếu không thấy đối phương có nhiều tu sĩ kết đan kỳ, cộng với việc không nắm chắc đối phó được với tên tu sĩ quỷ dị trong đám mây đen kia, thì dù hắn biết trong đối phương có người đặc điều, cũng muốn liều mạng đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nữ áo tím nghe xong, trong mắt vẫn lạnh như băng, mà Phạm phu nhân chỉ có thể cười khổ chờ đợi. "Tiêu trưởng lão, phu trưởng lão" Hai người có phải là nên cho chúng ta bụt lời giải thích không? Tử Linh Tiên Tử chậm rãi quay đầu lại Nhìn vào hai vị trưởng lão bình tĩnh nói